tiếng quát này vừa vang lên hà bàn tay đặt trên vai của lãnh huyết lập tức cùng lúc thu về lãnh huyết cũng rụt hai tay đặt ở trên tay đối phương về láo giả giống như là bị kinh hái lảo đảo muốn ngã lãnh huyết vội đỡ lấy đào lấy thoáng e bạn năng Còn lão giả thì lại dùng giả lão lại thì một thủ h p p h h như a a n điện n q u Phất ngây h ẹ lên trên bạn n vai của à một cái. huyết thoáng cái Lãnh n g người chỉ thấy hai người kia đã quỳ xuống hai người này thân phận cầm b à o gấm y thái dương nhô lên cao á n h m ắ t ủy vố dáng vẻ cũng là thập phần tuân tú không người lại đột nhiên quỳ xuống thần tình vô cùng c ô n g kính kính cận như là đang chiều bái đ ứ n g k i ể u ngũ trí t ồ n nồi trong buổi trầu lãnh huyết đỡ lão già chầm chậm quay đầu lại Chỉ của thấy sau lưng của mình có một ì n h có, có m cánh ỗ kiểu, kiểu sau phía phía hơn trước thép có vệ. lệ. tay vén m à n kiệu thò ra ở trên ngón giữa có đeo một chiếc nhẫn ngọc to bằng hạt lòng nhãn cánh tay này vừa thò ra người người đều cúi t h ấ p đầu xuống phảng phất t ự như là chỉ cần nhìn thêm một chút thì đã khinh lờn ở trong người điệu ở trong kiệu ngừng cao đầu nhìn cố kiệu n ặ a y c h ầ m c h ầ m người trong kiệu cuối cùng cũng bước ra đây là một người cao lớn bộ râu dài xanh phe phẩy ở trong gió nhẹ t ự như là một chiếc phát trần màu đen gương mặt t ự như là ngọc giống như d ù n g nhàn của lau sậy vào lúc tàn thu thoạt nhìn thì bóc dáng của người này xem ra là còn cao hơn cả mái nhà cố kiệu này thì nhỏ bé hơn trăm thị tùng theo hầu tất cả đều giống như thấp nhỏ lại nhưng nếu như nhìn kỹ hơn thì mới thấy người này thì giá không hề cao chỉ là khí thế quá bước nhân mà thôi từ trong cái khí thế bước nhân như vậy lại có một thứ thần thái nội liễm khiêm cung sau lưng của y có một thanh kiếm t r ơ i kiếm được làm bằng thúy ngọc rất dài t h a n h kiếm được bọc trong một cây bao màu xanh nhạt những hoa văn ở trên đó sống động giống như thật y chậm rãi bước đi nhưng mà chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt của lánh huyết nhìn chằm chằm vào lánh huyết giống như là muốn dò xét một hồi lâu một tiếng a vang lên Kỳ kỳ r ấ trên thực tế công lực của lãnh huyết tuyệt đối không thể nào coi là cao thậm chí có thể nói đây là một điểm yếu trong võ công của chàng lý ã n người h huyết khẽ lại l cuối vái trào、lý、đại ngạc h â n n ư ờ i kia l i ư ờ i phá lệ ê n lãnh không phải là vương、đại、nhân Trương nhân Hà hà phải làm Ô lại là sao ta hay bộ biết đầu đại đại i t r u đại nhân lại ã n thanh kiếm y đeo sau lưng Xong thanh quan h huyết chỉ thủ phẩm sau tay y kiếm kiếm tam vào đeo đ Lý đại nhân Chẳng không biết kiếm của ngài Nhưng mà từ lâu Cũng đã ngứng phong ngài ngạc khi phái phong độ phi phạm lâu của của là Lý、ngạc、lệ lên mà ta biết từ kiếm một đã độ ngửa mặt cười dài Người ta, ai cũng nói là lãnh huyết, lãnh ngạo kiền nhấn, nhìn lông bằng một nửa con nay những nói Không ngờ lãnh bộ đầu, chỉ cần mở miệng đã hơn rất nhiều vị danh thần xuất chúng ở trong triều đình. Lãnh huyết lại đột nhiên nói. nhân, nay ngài chuyện trong lòng,、cho、nên mời ra ngoài, sơn ngoạn gặp gì được như lời mời ai mới biết triều lại đại vui ta, huyết một mắt. đặt. rất xuất huyết đột một thủy bịa ra chỉ chỉ chắc có cho đó đó là là là Lý là đã đã Hôm hôm đều đầu vậy. võ vị vẻ bộ mở ở ở dù lý ngạc lệ lại cười cười lãnh bộ đầu xem ra thật ự sự c ta mang rất mang nhiều người như vậy không dám giấu lần này ta ra ngoài toàn bộ là vì chuyện công Theo t h lý ư ờ nói g đang làm chuyện gì, chẳng thì huyết lãnh phải hỏi chuyện làm y xem c thể g ú p đoạn ỡ được đây Nhưng cũng là có công sự bên mình. Chúng gì không. mình. hay lãnh huyết nhạt nhạt hay, phải Vừa ta ta nói. bên lại là sự bật á biệt Nói ở đây đ vậy. o chàng liên quay bước rời đi lý ngạc lệ liên gọi giật lại lãnh bộ đầu lãnh huyết lại d ừ n g bước lý ngạc lệ bất ngờ nói chuyện công này của ta vừa hay cũng chính là việc mà các tiền ra các tiên sinh giao cho lãnh bộ đầu đó lãnh huyết nhạt nhéo nói không dặn tiền Thế thức không hề dặn dò ta đi truy bức tiền thuế ta truy đi dò bức lại ý n g c c Lệ mỉm ư ờ <cười> Lãnh bộ đầu dường như không bộ đầu vừa ý chậm u huyết y này ệ n Lãnh thì phải h lại c rãi quay ngồi lại tiền thuế đã bị mất đi rồi đáng lẽ là phải truy bắt tặc đồ hà cớ gì lại đi truy thu của bách tính thêm lần nữa hai thanh niên v ẫ n cẩm bào đều biến đổi sắc mặt nhưng mà lý ngạc lệ thì dường như chẳng coi vào đâu <cười> Bắt tặc đồ thì đã có người khác đồ đã đi người làm Triều tiền thuế tiến thể tiếu trừ nơi kinh kinh đình đang để chờ phí của các có lý o ngạc lệ giơ tài ngăn không cho hai người thanh niên rút kiếm lại mỉm cười Đó được. đầu lại là lại Lãnh là nạp. cái nào mà này... thượng Ta thể chết tử. thủ Tập thủ. mệnh. chẳng chống Nhưng khuyền hung Chuyện cũng nã của cao bộ Không không thể nào không quản được. lý ã n không ngờ lại cự tuyệt. Cái chết của lệnh lăng. Nghe đồn dụng tư hình. Tạn nhân ở trong công môn mà gây nên. Những vụ án như vậy, trước giờ, ta đều không nhận h huyết chết phạm thụ tuyệt. đều gây vậy. đắt tư sát Trước Ta giờ. lại là lạm l Cái cự của mà do vụ ở Lý ngạc lệ bật cười tiếng cười rất trong t ự như có cả tiết tấu y đưa tay lên v ố t v ố t lông mày Nhưng... Bức tranh đó, Thánh thường nhất định tiên sinh phải tìm cho về. Lãnh huyết thoáng cái chấn động. phải cho huyết Bức bắt các cái tìm ra đó. lại về. l ý ngạc lệ t i ế n thêm một bước. l a n h b ộ đ ầ u á t hà n là cũng b i ế t bức h ô i lo h ọ a đ ó có phải không. l a n h h u y ế t t h ấ t thành nói. c h í n h l à b ứ c l ý ngạc lệ có m ộ t c h ú t t h ầ n b í c h í n h l à b ứ c s a u đó, y lại l ù i lại một bước. n h ì n g i ố n g n h ư l à đ ó n g đ i n h vào mặt l ã n h huyết. l ã n h h u y ế t đặt tay l ê n t r ê n đốc kim. ế Khi t a y của c h à n g n ắ m chắc đốc kim. ế t i n h t h ầ n m ớ i c h ấ n đ ị n h trở lại. Chang hiếm í t một hơi nói. b ứ c h ọ a đ ó Nghe nói lý à do phó thư tướng giao cho phó thư lệnh làng chế tướng tác. làng l ngạc lệ tiếp thọ tặng thánh thượng, tù chết, lời. nhiên gọi hiến lâu là Vậy vạn khuyền nhưng, đương cũng Vốn hiện cống khô họa họa. cho bức bị bị được họa đó, để đã mỉm cười, <cười> lãnh Vân Trường đ xuất phá từ lúc trước phá lúc đ ế t a n h chấn. Chấn、an. chuyện Điển để rồi. tiêu An, này Lần này n cướp g â n bọn thần là do u y tiêu cục và vô sư m ô n Vượt người thì Giết thì ngục cũng là bọn chúng. Chống lại quan binh thì cũng là bọn chúng. Giết người thì cũng là bọn chúng. Xem ra, cái bức là lại là là ra, Xem kiên h họa này cũng nhất định chúng ô lâu tay của này cũng trong ở r ồ Lãnh bộ đầu, chúng ta là Lãnh chúng đồng đạo hợp. Hạ gì mà không tiệt, cùng thiến, cùng hợp. Hạ thoái. bộ đầu, đạo huyết cớ gì ta trí tiệt, mà k i quyết lắc đầu lần này ta tới đây là bởi vì khô lâu họa Bắt t người r ộ một họa là trách nhiệm của ta còn vì người trộm họa có phải là t r Còn người vì m họa phải có là h ầ n uy tiêu câu ụ c còn chưa Chỉ của Ngạc cứ Chỉ c Và vô vẫn vẫn vì môn không sư sợ sợ tương mưu Một Phong Xin nói thẳng Lánh nói đồng hay Thì huyết ta tra gió xét rất tốt tiếp bất Bất đi độ Đạo Lý Lệ này của chàng khiến cho mọi người đều biến đổi sắc mặt lý ngạc lệ vuốt dầu nói Hay lắm h a y c h o n g một câu, đ ạ o bất đồng bất tương v i mêu. Đã có rất nhiều người đã từng nói c â u n à y đ ố i v ớ i phó t h ừ a t ư ớ n g v ậ y n h ư n g đến bây giờ n h ữ n g người đ ó Hình như đều. Nó i t ớ i đ â y thì Y m ỉ m c ư ờ i không nói gì nữa. l a n h huyết lạnh lùng nói. m ư ờ i n ă m t r ư ớ c g i a k a tinh ê s n c ũ n g đ ã nói c â u n à y v ớ i phó t h ừ a t ư ớ n g đ ế n giờ, ngư ờ i vẫn k h ỏ e mạnh t r á n g kiện n h ư b ì n h t h ư ờ n g l ý ngạc lệ n h ư ớ n g m à y o、oh. Nếu như ra các tiến sinh không có nói câu này chỉ sợ Sơn đã nắm binh quyền trong tay để tiện hiệu lệnh thiên, thiên câu hiệu Chỉ ra các có tay thiên sợ sớm người đã Để hề lý ngạc lệ vẫn cười. cười vậy sao ta lại biết có một số người đặc biệt hứng thú với chuyện nhúng mũi và chuyện ngục của người khác y lại cười cười rồi lại nói tiếp nghe bộ hạ của ta nói lại Lãnh đã bộ đầu r ấ từ nhiều lần hộ cho bọn người hộ cho ỉm c ủ thông loạn đảng trợ <cười> giúp nghịch tặc là đại tội phản quốc lãnh huyết thoáng cái biến đổi sắc mặt lại hỏi ngược lại Vụ án này hay đã kết thúc hay chưa lý ngạc lệ lại ngẩn người ừ, vụ án nào lãnh huyết lại nói cướp tiêu giết người trộm h ọ a đã tra xét rõ r ằ n g thần huy tiêu cục và vô sư môn làm rồi sao lý ngạc lệ nói khuyên t ừ đích thật là do người c ủ a vô sư môn ám sát chuyện anh ngôn t h ị h u y n h đệ và dịch á n h khê cùng mình n h ấ t tiền h s ầ u có thể làm chứng bức h ọ a cũng thất tung vào lúc đó món tiền thuế ghi đích t h ự c là do thần huy tiêu cục tự giàn cảnh bị cướp một tiêu sử ở trong tiêu cục có thể chứng minh được chuyện này lãnh huyết không biết biết vì sao đột nhiên lại nhớ tới một chuyện chuyện này giống như là sao băng vọt qua độc bầu trời vừa lóe lên rồi lại vụt tắt ngay muốn tìm lại thì đã tuyệt tích nơi chân trời lãnh huyết biết đây là một chuyện rất quan trọng nhưng mà chàng đã không còn cơ hội để nghĩ tiếp chị nói lê tiếu hồng lý ngạc lệ dường như là có một chút kinh ngạc lập tức nói Chính cho có được nghĩa diệt thân dũng khí phi thường nghiêm Không thể hại này Dũng người nữa là làm y y Vị vệ tiêu diệt Ta rất mật đại ai sư đã bảo lãnh huyết để hử lạnh vụ án này đã được xử chưa lý ngạc lệ lại hơi ngẩn người ra trận này thì vẫn chưa lãnh huyết liền trì bức án... Tự có định tội. Vậy thì chỉ lý à mà là nghi bọn tiện cho việc phá án Không thể nào nói là tòng phạm thôi hiệp cho Ta trợ chỉ cho là để được thể việc phá nói tòng ngạc lệ lại cười lạnh đe dọa <cười> Lãnh là Vạn nhất bọn chúng thực sự là tội phạm. Người thực phạm phạm pháp bộ biết tội đầu sự Thì tôi cũng lãnh à k h đâu. nguyệt ư ờ i biết định tội cũng cho bọn chúng chỉ định bọn bất là nói chả ớ nói xong câu này cả hai đều im lặng không nói gì nữa một hồi lâu sau lý ngạc lệ lại mới cười lớn <cười> được lắm được gan dạ có khi phách sau đó y lại nói thêm một câu lãnh bộ đầu cũng biết mấy vị bảng hữu bên cạnh phó thừa tướng tất cả cũng đã đến đây rồi chứ lãnh h u y ế t nhạt nhẽo có lý đại nhân t ọ a c h ấ n ở đây phó thừa tướng vẫn là còn phải lo lắng sao lý ngạc lệ ra vẻ thần bí lãnh bộ đầu quá coi trọng ta phó thừa tướng thần cơ diệu toán lãnh huyết hít sâu một hơi từng chữ từng chữ một từ kẻ răng toát ra lão trung thanh song y mục của lý ngạc lệ lại sáng rực chính là lão bất tử trung gian nhân và thanh mai trúc bàn tay của lãnh huyết nắm chặt đốc kiếm Ba bạn họ sao họ lý ngạc lệ không cười nhưng mà y vẫn cười bằng mắt cười một cách vô cùng xảo quyệt Đương nhiên, ba người bạn họ đến là để giết phản tắc, Đoạt người nhiên bạn Phản cống giết họ phẩm Ba là lại Tạc Hộ tống tiền thuế về kinh Chuyện này chẳng lãnh tống tiền tới này liên quan gì về có bộ dầu dài đen của lý ngạc lệ lấp lánh dưới ánh mặt trời chói c h à n g lãnh bộ đầu biết được như vậy thì tốt lý ã nã lão n nói điều, não, phản tặc, hộ tông cống tiền thuế, thì xuất động đến bà vị cao thủ lão trung thành、e、rằng cũng là dùng h huyết Chỉ Hộ phẩm thuế Thì thủ điều xuất trâu giết tập tặc lại là là l giải có cao để đao để Dù bà Áp gá mổ vị ngạc lệ lại cười cười i <cười> lại lại với nhiên phải phái đi Đây đến đoạt định dâng là là dạ hoàng thành cống tặc cướp cao thánh thượng Không ngờ phản tặc to, gan lại dám cướp đoạt ngang tướng thượng trung bình phẩm Phó thừa thủ dám một to Tự r ồ lãnh huyết gật đầu <cười> lý đại nhân nếu như mà không có phần phó gì khác Vậy đây. thì tại từ tại hạ xin người được cáo lãnh ý Ngạc nhiên. Lệ lại l đột nhiên. Lãnh Bộ Đầu, từ lâu đã lâu từ n g huyết e nói Lãnh Bộ đ ầ có một thanh bảo kiếm. Hôm thanh a n bảo ngẫu nhìn không gặp mà mặt. Vậy b i có thoáng ể c h ta thượng thức một lần. Lãnh Huyết t Lãnh h lần. o cái ngẩn người lý ngạc lệ này tuy không phải là thượng ty trực tiếp của chàng nhưng mà quan vị cũng rất cao nếu như lãnh huyết không phải là được hoàng thượng r a p h ò n g làm trong một tứ hạ thiên hạ tứ đại danh bộ có thể miễn, miễn tử thiết Thiết h k o á nếu sinh từ kim bài thì、e、rằng một lời nói tội rằng Ngạc、lệ、Cũng chàng trong Thì khép h từ một vào e Lý Lệ của c đủ để t thổi Giang rằng đồn công của Lãnh hồ h vó của y ế t tập t Đều u r như g Giờ Ngạc cả cầu của c ở trên kiếm. Giờ đây, lý ngạc lệ đưa ra một ra yêu cầu, xem kiếm kiếm Xem đây đưa Lý Lệ à n Nếu n g h lãnh huyết không cự ó kiếm Đối phương động phương tuyền không cho y xem kiếm vậy thì địch ý tất nhiên xuất hiện lý ngạc lệ động nộ lên sẽ là hạ lệnh giết chết chàng chàng sẽ ứng phó với cục diện đó như thế nào Lãnh huyết bạt kiếm. lý ã n h huyết kiếm. bạt l Phúc và lý Huệ khai và Lý ngạc h đ ộ n thân tới. tà hình. Hai Người bên đã lệ Tại đặt trên đốc Ngạc kiếm. Lý ngạc Lệ vẫn giữ nụ cười ở trên môi thần sắc không thay đổi lãnh huyết giờ kiếm c h ư ớ ngực mũi kiếm chỉ cách ngực của lý ngạc lệ chưa đầy một thước Mời xem. Lý ngạc lệ chậm chậm. Chậm chậm dùng hai ngón tay kẹp lấy lưỡi kiếm. Mắt nhìn kiếm mắt. một hai lưỡi cái. Lý Lệ lấy Lấy Ngạc dùng ngón nhìn không chấp thế tay kẹp Thực không khỏi quá hung hiểm、rồi. Lãnh huyết khẽ vùng rồi. quá song song chờ thưởng lần này thì cả lý ngạc lệ cũng hơi biến đổi sắc mặt lý phúc và lý huệ đưa mắt nhìn nhau ngơ ngẩn thù kiếm Lý、ngạc、Lệ lại lên, Ngạc vùng vạch cầm kiếm, vùng lên, vạch ra ở trong ư ớ c của mặt huyết hai lãnh đ hoa, chỉ thấy kiếm quang loang loáng đi i ở trước k hảo ế kiếm. Hảo kiếm. một phòng. Hảo hảo Ngạc Trong Lý Lệ cười. bật kiếm, kiếm. m sát na không gian bỗng nhiên tĩnh lặng đến cực điểm chỉ còn tiếng ho k h ủ k h ụ thê lương của lão giả kia mà thôi chỉ cần lý ngạc lệ bất đồ xuất thủ hoặc giả hạ lệnh một tiếng chỉ sợ rằng l ã n h huyết khó mà tránh khỏi kiếp nạn sát thân Sông Ngạc、lệ、nhìn mục chăm chăm vào thân kiếm. Kiếm quang sáng khuôn mặt của Lý Lệ đột nhiên y lại đưa kiếm cho lãnh huyết đã xem kiếm xong rồi hào kiếm pháp y không tán t h ư ở n g kiếm mà lại là tán t h ư ở n g kiếm pháp khiến cho chúng nhân đều ngớ n g ư ờ i chẳng hiểu tại sao đợi cho lãnh huyết nhận lại kiếm lý ngạc liệ lệ liền vẫy tay quay người ra lệnh khởi kiệu nói đoạn nước chân bước vào bên trong cả đội nhân má liền khởi hành đi khỏi nằm ngón tay nắm chặt đốc kiếm của lãnh huyết bởi vì dụng lực quá độ mà đã trở thành màu trắng toát đến lúc đội nhân mã đi khỏi toàn thân của chàng đã ướt đẫm mồ hôi Bộ bộ bát biểu Bởi biết bi bi một một một Đội một vương vương vì với và vẫn chưa thương được thương được được hơn Ngạc từng chính nhìn ông lần Ông danh chấn không nhận biết ông ta, cho nên không ai cảm thấy sự tồn tại của ông Ông ta đứng Lãnh nhận ngoài này còn nỗi hoang mang vẫn còn thâm trầm hơn nữa、Điểm、này lãnh không thể nào hiểu được. Đội nhân đoạn giác đã đây đầu đều đó điều Điểm đã đi mã tới từ tới thức ta ta tất ta thấy tại ta thâm trầm huyết Thì thâm trầm thì huyết thể cuối ai hiểu Lý Lệ là cả Cho cảm của cảm cảm Có có ra xa ở sự sự Phúc Huệ ở hai tu kiểu song bên ở mới đây ư như a nhau, tỏa mắt muốn mắc thắc trong nhìn giống lòng. giải là ở đ rõ ràng là một cơ hội rất tốt để chơi đế cây gai trong mắt Lý Lý là Lý Lệ. là Lý Lệ Lý là Lý Lệ là là Lý Lý Phúc Phủ, Nhếp nhập Huệ nghĩa hai đích thân Thiên nhất. Nhưng nhất chính Phúc Huệ thị huyết đệ và dịch ánh khê. của Ngạc cùng của cả Ngạc cùng của cao được Ngạc có chuyển và Võ võ và và mà này. đều Sầu Sau nguồn kiểu đệ Trong tín đến bọn Trong nhiên tiếng nói ra. từ trì đột điểm. mới đó do Đều lý à cảm thấy kỳ quái, có phải thấy không? kỳ quái l Phúc Huệ h và Lý o a ngạc mang nhìn nhau nhìn l i ả m thấy phất phẳng như giống lệ à người trong kiểu lại thở dài một tiếng than thở Chỉ là khi ta vừa cầm được của cạnh còn sắc cặp khi bệnh nhiên phát những nhọn hơn khí là Lão lao là lăng lệ kiếm kiếm mũi ta đột vừa ra nữa Và bến y quỷ bên ở lý phúc và lý huệ cả kinh không ngờ láo già ho hèn mà cả hai không thèm để mắt vào lại có sức uy hiếp lớn đến như vậy Dù dĩ dĩ là ta có thể nhất cử giết định lánh huyết, là liên、thủ. Lý lệ là là làm Trừ phi... Trừ phi là mà này nào ngày mà ta thể nhất giết huyết nhất thể thủ rất tiếc Ta thường ta Trừ Trừ bất ta bất tới hai sau đứa có cử có chế được ngạc cũng chuyện chắc chờ cơ chắc bước đặc cái đặc Nhưng không định khống họ Hình như Những không hội khi phi phi Hy vinh không người bạn nuối nắm đến nắm đến vọng viên đi đợi Đợi mới đào bị sẽ Kỳ thực lý ã đã o trụng thẳng trách thu hồi lâu họa. Bên trên đã phái tới một tử tứ Thái Bên người、khác. Người này mới chính là tử đệ của tử đại danh bộ. Thái ngầm chủ chỉ phụ hồi khô họa. phái khác. của của yếu lâu là là l mới đại bộ. đệ Ngạc、lệ、trong chiếc hiệu đăng lắc lại nhẹ nhẹ dường như ngẩn ngơ. Người này ngoài lại chiếc lắc có chút Lệ lư hiệu một trừ phúc ụ mệnh phản già, thì bắt tiểu trừ tạc l cần thiết cũng có thể khiến cho cõi khiến danh bộ biến trên thiết thể tứ mất đại đời. bộ lại ý Phúc l t h ắ t thành nói lý à bộ vương l huệ lại tiếp lời lý h u y ề h ý lý ngạc lệ lại nói Chính Huỳnh vương là lý, lý bộ Y. thành e o tin ta thì tới nhận vương vùng n được đã Lý bộ y rồi. t h a âm của y lại dần dần nhỏ lại nhỏ đến mức chỉ có lý phúc và lý huyện là nghe được y đang nói gì Kỳ không kẻ khó khỏi kích không thực ta thủ, ta theo tránh tiết ta giết chết huyết. Như vậy thì ta nhất trích của thiên hạ, mà lại còn kích động cả nghi tâm tiên thử tướng. nhiêu như chuyện lãnh Như chẳng phải nhận chỉ hạ, nghi sinh phó, phòng mị. Đây gọi là việc nhỏ nh sự sự cũng việc của còn cả của các có việc vừa vì vậy, vậy với bao ra nãy muốn động dẫn bên ngoài động đây giá gọi mà Sớm mị, đối lộ bởi lại là là mà sẽ lý Phúc thấp lễ g i ọ ngạc nói. Vậy, những người này không phải là ai, ai cũng trung thành phải ai ai với Vậy hết là mực đ i nhân ả hay sao? lệ ý h u c nhặt g giọng.、Ai、có m xin đại nhân cứ chỉ cứ thị. Hai huyền giọng t nói Ai ta của ta. Gia của chúng ta rồi đó, hay sao? biết. người Tiên Sinh phải người rồi Với Gia Tiên Sinh... là là là mà kẻ không kẻ không vùng vùng Nhưng nhất định trong những chúng Bên cạnh cũng chúng thì Cát trí tuệ Cát xếp đã đó có của sắp Không không thể nào hoàn toàn không có an bài gì. Muốn làm những chuyện như nào toàn an Muốn gì bài làm có với ậ vậy y thì thể thầm thì ta thể giết chết được một thù Chỉ không chúng chỉ hạ của láo. Nhưng mà lại để cho đối phương có cần được có được của có c để âm mà làm mà là láo lại người Bằng đối làm loạn Lúc nào trận chúng không vãn hết thế trận của chúng ta. Lúc đó thì không thể h ta của đó ồ lại đ ư ợ công nữa đâu Với c lực của lý ngạc lệ và phúc huệ s o n g tu nói chuyện thì chỉ có ba người mới có thể nghe thấy được tuyệt đối không thể nào có người thứ tư nghe được hoặc g i cho dù là có người thứ tư như vậy thì cả đó cũng không dám nghe không dám nghe lý Phúc Huệ và Lý ngạc h kính vừa phục Thanh Hai huyền e mà vừa vừa Vâng Đồng nói đệ l i ù tùy n nhau suy nghĩ、cuộc、chiến này g khốc suy Cuộc dội và dữ lệ i thì Ngay từ đầu c ư lưng tướng a phía sau thừa ta quan danh có chống có cả phó thừa tướng ở trên chỉ phó Lý Lại Lại hạ Nổi thiên Nhân trên Bọn ta nhất định là quan vận hành thông thị ở b là n h đang ị n thành vận Nắm chắc phần thắng、lý、Ngạc h chắc thì Lý Lệ đ tìm lại ở trong ký ức lã o quỷ bệnh lao đó là ai lã o quỷ bệnh lao đó rốt cuộc là kẻ nào hết trường Danh vương bộ bộ và lãnh á n h huyết và l o o già lại đi ạ đ thêm một đoạn nữa Tiếng gà gái và tiếng vịt gái gà và kêu ò a lẫn vào cùng n vào với huyết a Còn có tiếng chó tiếng hung hoắng Những thành n sửa à âm này hòa nhau h quyện vào k i n người cho a ngước h thôn ĩ tới một một t giấc làng vắng vẻ và một giấc ngủ Và vẻ r a sau cả buổi làm việc mệt mỏi. Lánh huyết cả việc mỏi làm Lánh mệt n g ư mắt nhìn một đoạn cây cao phía xa những cải cây khỏe mạnh màu nâu đang mang trên mình những đám lá xanh tốt màu ngọc bích trong đám lá màu ngọc bích ấy lại mọc l ê n những bông hoa đỏ tươi Tự nhiên là máu tươi trên nhiên đang cháy bừng bừng lên trên rêu xanh đẹp vô cùng cháy hò già lại rêu là Lão máu Đẹp vô không cho lão ngờ Thế nào cậu có đói không、Hãy、cùng đói với ăn ta người vừa mới gỡ bao giấy ra bánh vừng đến rơi lả tả xuống giống như bụi phấn lão già nhất thời không để ý đánh rơi cả xuống đất láo thoáng ngẩn người dùng đầu lưới liếm nốt số bánh còn lại dính trên bao giấy sau đó thổi thổi những bụi phấn dính ở trên mấy ngón tay rồi phủi phủi những bụi bánh dính ở trên người đánh chống lạng nói i Ai, rồi. Lánh huyết lại nhạt giọng nói.、Không、phải ngài khiếp cho lý ngạc lệ. Chỉ là mấy chiếc ra vừa dọa sao thật, thật bột trộn hết huyết nhạt bột không bánh không Lánh Không bánh, cho chỉ bánh thì chịu công ngờ này đúng nấy, ngưng ngạc vừng đựng n làm là là làm là lực, lý lệ, là làm mà mấy đều, có cả cho vỡ do do tụ ổ Lão là già như là bị b ộ tuy bánh chẹn mất cổ học, lớn tiếng học, ho khủ khủ, cổ mất q a n nói lạng h h co c đi u ệ n Người nói cái gì? Chính khác. hả? cái Ờ, gì? ta là còn không biết nữa. biết Sau đang ó thì giống như là tình cờ phát như hiện giống là cờ r một q u á trà nhỏ bên n đ ư ờ là ạ i vui vẻ nói. Thôi, chúng ta qua bên kia vẻ qua uống chúng bên ta t r rồi nói chuyện. đang Tuy là lạ buổi trưa nhưng mà quán trà này vẫn rất quạnh quẽ khách nhân cũng chẳng có mấy người sau khi lánh huyết và lão già ngồi xuống lão ta lên không ngừng ho xù x ù lãnh huyết hỏi g á i tiểu nhị có thứ gì ăn được không điếm tiểu nhị nói tên mấy món ăn đều là các loại như là bánh bao đậu tương lãnh huyết liền nói trồng một đĩa đậu nành hai c á i bánh táo một đĩa đậu phộng và hai bát mì long tu người có thịt hay không điếm tiểu nhị làm sao nói, nào, ra vẻ khổ sở nói Khách không? thịt bánh cho bánh chẳng Hay bánh táo, Cả có tạm, tạm cũng có cuốn có qua đâu ra nữa nữa nà vùng này Đừng nói ăn đào là là là dù đi được tỏi tạm lãnh huyết lại gật đầu vậy cũng được điếm tiểu nhị vừa vắt chiếc khăn trắng lên quay người r ồ i đi thì lãnh huyết đã gọi giật lại cho hai bát rượu cao lương nữa điếm tiểu nhị lại cười khổ nét mặt rầu rĩ khách quan chỗ này làm gì có rượu cao lương lãnh huyết đành nói vậy thì rượu trắng lúc này điếm tiểu nhị mới đi vào bên trong lão già vừa ho giống như hết hơi vừa cố dặn ra tận chữ à, tùy tiện một chút Tùy tiệt người cái ì cũng đ ợ c Chiếc cũng có mà. mấy bàn đằng n g sau ư ngồi.、Một、người người oan Một mặt mẩy Một thể dầu dí. Một người thể khí b ố có lên lại tận mây xanh. Người thứ ba lại càng thảm hơn. Bộ mặt chẳng thứ thảm mặt mây đám. ba đưa khác Chỉ gì đi Bộ c một thế người lùn là đang Giáng hì hì. giống như n cười là à hì hì. vẻ oan cũng được vậy. Xem r bề g o à và i nói cách chuyện có thể khí ẳ n định họ đều là người nhà、quê. Người oan g đều họ h quê. là cậu k bốc cao nói Hai vị chắc hẳn là người từ xa tới. Không biết thế thê thảm hơn cả chiến tranh ôn dịch xa người tới. biết nơi vị cả ôn này. là từ sự ở c h ú người tôi ở đây hết nạp cống lại phải nạp thuế. Thực sự là châu, thể hết lại phải ở đây đúng đ châu chẳng nạp cống nạp con ngựa cũng nào nộp là lắm lắm sự ợ được. c cho tiền thuế triều đình n ư g có nét mật ặ t tiếng. t như đưa đám, lại vội nhắc nhở người vừa lên tiếng. Ê, cẩn h đưa đám, vừa lại vội n Bệnh ừ mệnh i g mà vào, ọ a từ m i ệ n g mà ra đó. ó Lánh n huyết i Các cứ vị xin phải người yên không đến tâm, ta không phải là người đến trừng t là h u ế k h ô n giấy h ể u thu thuế việc vị, vậy? tại sao lại lợi hại của các như ở làng sao cơ h ồ giống như là viết lên mặt một chữ sầu đến khi nói thì từng chữ sầu đó lại thổ ra bên ngoài à, Ở chỗ chúng con của con gà. Trồng thêm một cái cây thêm thì là phải thêm phần thuế thêm thì nuôi nộp Trồng gà gà. tôi một một một đây l à phải n ộ p t h u ế c huyết o cả cái cây. Vì ch vì thế, chúng tôi thả gà giết chết cả cái thả tôi giết đi. Lấy Vì ì thế gà đem chặt hết cả c hết â đi phải còn hơn là phải nộp h là t u Lãnh n g u y ệ nói vậy các ngươi không phải đã nộp thuế rồi sao người mặt đầy oán khí lại nói ngài từ ta số tiền thuế đó dễ nộp lắm hay sao Nhưng người đó không nộp được ít nhất Cũng là gần, gần vạn người đó được ít lãnh à gần huyết phẫn nộ làm gì có chuyện đó ai chấp hành chuyện này người mật đầy oán khí lại hà lên một tiếng <cười> Đúng l à n già à chẳng hiểu cái gì cả quan phủ chứ còn hiểu phủ nhiên Quan nữa Đương gì ai l quan phủ rồi l ã o g i à lẩm bẩm nói ở đây liệu có vườn pháp nữa hay không người mặt mày dầu dĩ lại nói vô vô n nó cười <cười> ăn Cả năm mà lão à mà m việc vất vả Thì cũng chẳng được lượng già lại hỏi cười mang một bộ mặt như đ ù a đám Vậy c ò nói vị này Người thì sao? đ mặt mày ủ, mặt ủ mày trâu ủ, ủ l ạ tới r trong một miếng đất cắm rồi. ả lời. lại đời tiên tôi miếng Tổ một đất nhà chẳng ba để hề cắm ư c g ờ chỉ việc là kiếm sống bằng đây i người hiểu tôi điền nói lý lẽ gì hết. Bắt tôi phải nộp thuế. Nói tới làm lý lẽ nào mà mẫu thuê ta. tính toán thế tính tận thổ. hết, bắt thuế. cho Không phụ như Không quan có nộp gì ra bầy đ thì cơ hội giống như bật khóc Lão lấy bảo già, người giờ. nói mà xem, bảo tôi mà này từ xem, mà bạc bây đâu ra bạc để mà nộp bây giờ. lánh huyết cười h đành phải ỉ an n ủi Thấy g mặt đầy oán khổ í khí giít đang đầy đem để qua vừa của nữa. nữa. nghiến ràng nghiến lên Liện nói. này... Người oán rằng. bán mình tiền nộp năm. Không ngờ tiền lần bán Lánh ghẽ giờ giờ thuế thu thêm thuế huyết lợi tói mại Tôi lại lại tôi biết lấy vợ sắp mặt máu. cái Vị bây Bây cười k gì thấy người còn lại vẫn đang cười hì hì trong lòng lóe lên một tia hy vọng ai ai cũng vì nộp thuế mà oán chắc trời đất chỉ mình các h ạ là mặt mày hớn hở vậy không biết người kỳ hì hì vẫn đang cười lại đỡ đắn nhìn l ã n h huyết người oan khí đầy mặt lại thở dài nói y đã bị những nhà đến thuế người h ữ n nhà đến thù thuế sai mặt như bị đựa đám lại tiếp lời Tôi cũng là thực sự ngớ mộ Cả nhà chết thì chết, điên thì điên, lợn thì một Thế ta thù thuế huyết thấy trong vô điên điên, ngói người người nói lợi cũng Cả chẳng có lấy một con. Cả mày ngói chè cũng chẳng có. Thế là cũng chẳng sợ bị người ta thuế người vậy, cùng kích ngớ nhà lợn nữa. Lãnh nghe này như lòng phấn là lấy là mày sự sợ mộ mấy y. vậy, đầu bị lúc này rượu v à thức ăn đã được b ư n g lên rượu nhạt r a u khô c ự c k ỳ khó ăn nhưng mà lão già vẫn ăn rất cẩn thận và ngon miệng hai người ăn được một nửa thì bốn người ngồi phía sau t h a n n g ắ n t h ở d à i rồi bỏ đi lãnh huyết n g ư a c ổ uống cạn l ị r ư ợ u t r o n g l y thiên h ạ này l à m g ì có k i ể u t r ư n g thu t h u ế như vậy lão già nhạt nhẽo nói khắp thiên h ạ này đều là k i ể u thu t h u ế như vậy c h ỉ là người chấp hành con l à m c h o n ó t ệ h ạ i h ơ n hay không thôi con lòng tham không đ á y hay là không lãnh huyết lại hầm hầm mặt nói <cười> như vậy làm sao mà không thành chuyện quan bước dân làm loạn được lão già đang ăn miếng bánh cuối cùng lại cẩn thận lấy ra một cộng hành che giấu nghe thấy, nặng, nghe thấy chàng nói câu này bớt trở lại nhào mắt ánh mắt trở nên lạnh lùng Câu khác cậu mắc tịch chứ chẳng nghi đâu. Lãnh huyết lại cười, lại, cười Tịch thu thì tịch thu, ta chẳng có đâu. nếu thu huyết thu thu, muốn nói này, nghe người nghe lên trên, sản nghi Lãnh nhà, định tội gia lại lại. tội. là thấy thì thì để báo ta Thì tôi chết định vậy lãnh à Chàng xong. cho vốn uống nhưng phấn nên uống rất nhiều.、Khi、nhắc bình lên cầm Khi thì vì ít rất rượu, quá đ c ạ s ạ c c huyết à n nên g gọi. vẽ tay t i ể nhị cả, mang bình nhị thêm ca, một ít bình rượu. Tiểu rượu. ủi muốn uống cũng nữa thì cũng chẳng còn đâu. Lánh huyết chẳng còn tâm trạng nào mà ăn tiếp vội vàng đứng dậy tính tiền lão già vội lật đật nói Thôi, ta ăn thì ta trả tiền cho. ăn c h ỉ thấy cả vỏ màn thầu lão cũng ăn sạch sẽ chỗ nào bận thì cũng dùng tay mà phụ đi ăn hết không để lại một miếng nào lãnh huyết nói Bữa ăn này coi như coi lão à diện kiến l già Hãy để cho để tôi trả t i ề nói cũng được n già Lão Thôi thôi thôi không được, ta trả ta trả không được lãnh huyết lại xua tay Một chút này thì có này gì xá lão già nghiêm mặt nói Ta ăn thì ta phải trả tiền ăn phải chứ lãnh huyết r ồ i mới thấy lão già kiên quyết thoáng ngây người ra giây lát lại mỉm cười một chút tiền nhỏ như vậy đâu cần phải tính toán lão già nói rằng rõ ràng từng chữ ta không có quen để người khác mời ăn ta dùng tiền của mình kiếm được bằng lao động trả tiền mình ăn ta không muốn người khác mời ta cũng là không có muốn mời người khác nói đoạn lại ho lên khủ khủ lần này ho rất mãnh liệt cô hồi giống như là muốn h o bật cả lá phổi ra ngoài lãnh huyết lại vội nói vậy được rồi được rồi lão trả tiền Cho lão trả t i ề nói đ Sau đó chàng l ạ nói Không không, ta không có mời cậu. Lão già há miệng thở hồn nói. Nói lòng, ta không có mời nổi có có Nói mời tôi mời già lại mời thêm một ta thở hệt thật ta há câu. được. cậu. cậu đâu. Để lão là Lão vậy rồi lão móc ra từ trong bọc một ít bạc vụn tính đi tính lại cũng đưa đến một lạng bạc lão già cười khổ nói Thực ra cũng chẳng giấu gì. Một năm ta thể một tiết thôi. thể tiêu tung chẳng chỉ Chỉ cách Không phí cũng được có bạc. có được. ra năm bốn lạng dùng nào lùng giấu gì. kiếm kiệm lãnh Huế thấy n h thì bất nhấn ư vậy bất n c ô g việc vậy vẻ việc giá giả cắt lời lội lại Tiền tiền i của Chỉ cắt của chàng thích công việc của ra thỏa Ta ta hay tôn thấp Trên mặt rất ít lương như bằng mán n mà Lão h ề u thì ta chẳng phải Huống hồ ta đã làm hơn vấn năm n là làm đề đã a y k h ô n g cũng ó muốn làm chuyển Huế ngành nữa Lãnh c gì t h u ậ n theo ý của lão không nói gì thêm nhưng mà vẫn liếc mắt n h ì n số bạc vụn ở trên tay lão giả chỉ sợ rằng tiểu điểm này không kiếm ra nổi năm phân bạc để trả lại cho lão lời ã o nào. giả ngắm không nhưng không Gá, mũi lại biết biệt điếm tiểu nhị lại cười, cười nói, đưa đến như ư bạc cẩn c vụ thế thận nhìn, hồn nỡ phân sát tự mà mà nhị là cười bạc chúng cho được. đưa như Lời nói. Khai ngài tôi biết tìm đâu ra tìm mà trả lại cho ngài nà, này thế ra quà đâu mà tìm tìm trả vẫn còn chưa dứt thì đã nghe thấy một tiếng cách lão giả dùng hai ngón tay kẹp một cái cắt ra một miếng bạc vừa đúng năm phân tiền rồi đặt lên trên lòng bàn tay điếm tiểu nhị mở tròn con mắt há hốc miệng không dám tin chuyện mà gã vừa nhìn thấy là sự thật lãnh huyết cũng kinh ngạc chẳng biết rõ v õ công của lão giả này cao thâm và khó giò nhưng mà cũng không ngờ rằng nội lực của đối phương lại thâm hậu đến nhất mức đó miếng bạc vụn đó bất quá chỉ là to hơn móng tay một chút muốn dùng hai ngón tay mà kẹp ra một miếng nhỏ hơn thì e rằng ngay cả lãnh huyết cũng là vô phương làm nổi v õ công của lão giả này quả nhiên đã vượt xa dự liệu của lãnh huyết Lão là Lại giả giống gật chúng người với nói Thôi chúng ta đi Hai đưa đến đầu như tay vừa ta thử rất thân cần bản Cầu hồ ý nhà ở dọc đường cũng nhiều dần thỉnh thoảng hai bên đường có những tiếng suối chảy róc rách tiếng gầu nước tiếng chảy đập quần áo lịch kịch tất cả đều là những thanh âm bình yên của cuộc sống nhân gian bên cạnh lão còn có một nam một nữ là nhi tử và con dâu gã sư già lại h ừ một tiếng chậm rái hắn giọng s i những thọ ta thì ta thiên tử ta chậm cho các người về thì kẻ nào sẽ chậm cho chúng ta đây? Đây là hoàng mệnh của thiên tử giao xuống. Nếu mà chậm chúng khó lão là lại là nào giao già, ngươi người xuống Cũng g ai cái i mà mà muốn Nếu đầu của của các Vậy đây Đây kẻ sẽ đây được h ữ n giọt lệ già nuôi chảy trên khuôn mặt nhăn nheo của sinh thọ lão già sư già vậy có thể hoán cho chúng tôi mấy ngày thôi Nằm đen đúa, đỡ bên cạnh sinh、lạc. Sinh thọ già lại tức giận nói người nói không nuôi con lợn lại bắt nạp thuế cả một con một một tử thọ tức Thực bắt thuế trâu đúa đỡ Đây hay Các có chỉ cả lạ lại Lại sự già lão lý lẽ là là lý một r ằ n một trẻ dùng ánh mắt bì phẫn mà bất lực nhìn đám quan sai đang bước tiện nộp thuế lúc này trong phòng lại chợt nghe ra tiếng khóc của hải nhi nữ nhân n g h y thấy con khóc vội vàng chùi tay vào váy quay người chạy lại vào trong phòng gã sử gia dường như bây giờ mới phát hiện ra nữ nhân này vậy dùng cánh tay vừa khẳng khi vừa khổ đét của gã ngăn lại nhảy rằng cười nói Cái gì chứ Nói gì đoạn Quay s a n già h ỏ sinh i thỏ lão g Muốn nộp một con trâu, hay là nộp một xem thuế trâu thuế nộp con nộp con lợn thì phải Thì bút của ta Hay cây của là đ â y s i ngã h thỏ lão i cúi mặt van cầu. Xin sư gia đại à cầu mặt văn nhân sư h y chính trực báo lên, Chính trực báo lên lên báo báo sinh ư g a đẩy g ã s i n thọ lão g i à nam nhân vội nhào ra đấu lấy l ệ i trực mắt nhìn gã gã sư g i a cười lạnh Cái gì mà chính trực có con báo biết ngươi phải nuôi gì đang trong nhà hay không mà nhà là nhà Hãy lên trâu hay ở nam nhân dẫn người lên một bước. Người, người muốn nhào nhào ngược gì? Gá gia bước. sư hỏi lại. một mắt, vợ người、sao? Nam nhân vội sao? bước lên trước mặt của nữ nhân nhưng mà y vẫn còn chưa kịp nói gì thì đã bị gã nhà x à i vạm vỡ kia tống cho một quyền vào ngực y đỏ mặt tía t a i định nói lý lẽ thì lại bị ăn thêm một cước nữa ngã nhào xuống đất sinh thọ l a o r a kêu lên đây các người lại định làm gì thế gã sư g i a hư l ạ n h c o nữ trai kết Tội tên thanh một tiếng. rắn của Hai sai gia với Người dãi nói. Dại cấu đắc Chậm ông đảng. như đáng nhà đồng hắn n Gã đâu? vậy vẻ, về. phỉ sư là lắm. dạo ý. nhân và sinh thọ lão già vội vàng quỳ xuống hai tên nhà s a i chẳng đợi phân phó đã lao tay vào đấm chân đạp nhân nam nhân nằm xuống dưới đất g ã sư gia nhếch mép cười lạnh Sinh sư già quá rồi gia đúng nên Vương ta đây thích nhất thọ, hồ thích ta thứ lão là là đồ. đây gì? quá Vậy thì h láo c ẳ nói g không lẽ lại còn không biết còn n sao、nói、đoạn đang đánh đấm nhún không quan nhìn tên nhà nam nhân Gã hai vai vậy ra sai Làm tâm d ư ớ i đ ấ t Có lời ú c được con trai, thì là không giữ được con giữ không giữ trai Nói đâu Thì rất là l dâu gã sư gia tên vương mệnh quân nở một nụ cười gian xảo lại thầm nghĩ Da của phụ nữ này, trắng như hoa của ra ta dày này nào nhà này nước có chút rác có phụ phụ như như Không hề có một chút nào thô của phụ nữ trắng nữ nông Xem ra dần này, ta lại có một món ngon một một rồi Xem lại sơi để đột nhiên trước mặt của gã lại xuất hiện hai người hai người này xuất hiện bất thình lình khiến cho gái lại hơi chấn động người thanh niên lên tiếng người là người ăn cơm cửa công có phải không á n h mắt sắc như đ à o muốn nhìn xuyên đến tận cốt tùy của vương mệnh quân vương sư gia nghĩ đến thân phận sư gia cả vùng này của mình lý nào lại phải sợ hai cái kẻ lạ mặt mới tới liền ưỡn ngực l ê n nói người thì là cái thá gì? nói g gì? ư ờ i cái thì thá là n đoạn đ ư a tay ra phía sau vẫy vẫy gọi hai tên nhà sai quay lại bên mình lãnh huyết nói Ta cũng là người ăn cơm công người ăn môn. là vương sư gia thấy hai tên nhà xài đến bên cạnh cũng là vững dạ hơn lại cười khan một tiếng Ngươi cũng vậy sao? Cơm người ăn Cơm vậy sao? lãnh à do t huyết nói Chính vương ì những n h kẻ như người, mà người ta mới không còn coi quan nhà n mới coi mà một là ta i trừ bạo, ă dần nữa. n v ư ơ sư gia tức giận gắt lên n thân gận n Tiểu tử thôi, ta là sư gia chủ tịch gia Đại chủ h của là Lỗ sư â Ta muốn sao thì sao muốn làm n vậy đấy gã ư được ờ i làm l gì ta nhà huyết lắc đầu, lắc rất mạnh、ta、không đầu muốn ngây rất Ta giết Tên lắc Lắc người Vương ngây người n gia sư sai này gò, nắm gầy tay gò lực n Người Người nói gã nhà quát Gã sai l lưỡng cũng là ném b i ệ t nam nhân xuống đất dấn lên một bước sao người lại muốn gì đây lãnh huyết vẫn là nhắc lắc đầu Ta giết muốn muốn không muốn giết người lời vừa dứt tên nhà sai gầy gò Liền hàn n thấy một đạo q u a gã gầy gò quan nhà đứng giữa lãnh huyết và vương mệnh quân nhưng mà gã hoàn toàn không tiếp nổi kiếm của lãnh huyết cũng tránh không nổi thậm chí gã vẫn còn chẳng thể nào phân biệt được đó là kiếm quang hay là điện quang mục tiêu công kích là hắn hay là gã vương sư gia kia lãnh huyết lại rất rõ nếu như không phải là lão già đang tiếp ba kiếm của chàng thì tên sư g i a kia ít nhất cũng đã chết đến chín lần lãnh huyết đột nhiên lại thù kiếm lại tại sao lại không để cho ta giết chết hắn lão già lắc đầu dường như cái lắc đầu này của lão không phải là lắc đầu với một mình lãnh huyết mà là lắc đầu với c ả nhân tình thế thái Tội của hắn không có đáng chết. Lãnh huyết biết tính, chết nói. Loại người này đã bước hiếp không biết bao nhiêu của có bức bách tính. Như vậy mà còn bao sao? hắn không Lãnh lạnh không như không đáng lùng này lương dân đáng đã là vậy mà Kẻ này tên lão à là là Vương xưa Bệnh Quân Chính là một trong những huynh đệ năm xưa của Bạch pháp quần nhân Cũng chính là một trong những Bạch đệ Pháp của một một đ kẻ đã cùng với Khiến nhếp thiên nhập với v sầu à t r o n già ba sao đạc đáng còn chết Vậy vẫn mà Hắn vẫn còn không g Lão thở dài dù là phải sơ tơ cũng là phải có mệnh lệnh của thượng cấp đá bằng không thì cũng phải xử lý theo đúng pháp luật ta với cậu chỉ là bộ khoái không có tư cách định đoạt sinh tử của người khác bằng không thì cũng chẳng khác nào là một kẻ chấp pháp lại đi phạm pháp cả hai mắt của lãnh huyết sáng rực không nói gì tiếp vương sư gia nghe hai người nói chuyện biết được thân phận bọn họ không phải là tầm thường lại thấy lãnh huyết vừa mở miệng đã nói do、so、thân phận lai lịch của gá hơn nữa s á t thủ lại nhanh như điện chớp nên lập tức trổ ra ngay bản lãnh làm sư gia của mình <cười> Hai vị, quả nhìn là không đánh thì không thì nhà. chỉ thôi, không chịu ra biết. miếu người giả lời. vị vườn, Vậy Vô quả quen đều đâu. cả Nước ngập lòng bằng... ngắt dụng là là Lão tất có y sẽ gã s ư gia nghe xong c ơ hồ là muốn ngất xỉu hải từ nhà xài bởi vì chưa từng nghe nói qua tên tuổi của lãnh huyết cho nên không cảm thấy gì nhưng mà thấy gã sư gia mặt mày trắng bực như t ờ giấy biết người này lai lịch không nhỏ cho nên cũng vội vàng kính c ẩ n chào hỏi Gá gia đang trông tuyệt vọng thì lại chợt nghĩ đến lão già yếu đang gá, xuống ống gia ngại, giúp già, sư sụ sụ trước mặt. Hình như vội xin. đại phiền nói tiểu Xin vừa của tha đến đã đắm Hình nãy chính quần văn này, nhân lãnh tuyệt thì trợt mặt. xuất thủy ôm yếu cứu quỷ nói tiểu nhân mấy câu. lấy hãy mấy hãy lệ Vì vị, hò lão là lão lão, Lão sinh lại lắc đầu ó i Bức ép người ta thói hành dâm Đây g lão gia thấy cảnh tượng này lại chợt nghĩ đến lúc này mình phải van cầu hắn bây giờ lại báo ứng ngay ở trên người của hắn trong lòng cũng cảm thấy an ủi phần nào ngước lên đôi mắt già nuôi nhìn bầu trời cảm thấy thực sự đúng là có một ông trời đang thượng phạt nhân gian lãnh huyết lạnh lùng nói người cầu xin ông ấy cũng vô dụng thôi ông ấy sẽ không đáp ứng đâu tên nhà sài vạm vỡ bất chợt lại bạo gan hỏi một câu ông ta lại là ai nữa lãnh huyết lại mỉm cười, cười ông ta là ai sao ông ấy là lão tổ tông đại tông sư trong nghề của chúng ta chàng nói rõ ràng từng chữ Bộ bộ trung、Chí、vương, bộ vương, lần ý huyền、y. Hết bộ khoái thứ y. trường. Bộ ba. l này thì trên mặt của hai tên n h à sai đều xuất hiện biểu tình giờ khóc giờ cười tự nhiên bọn chúng đều đ a nghe n g qua trong nghề này của bọn chúng có một vị đại hành gia tra xét thiết diễn vô tư võ công cao thâm khó giỏ làm người cần kiệm liêm chính nên h không chớp mắt, hay là một nhân vật sang hồ danh chấn theo pháp không chạy thoát. ữ n trong ông người sang sống đúng nào n g giết kẻ kể kẻ lọt là là lâm, luật, tay ta bất mắt một vật tất bắt tuyệt vào võ về đao của cả có bị bị đại đều đối biết rằng bộ khoái muốn giết người thì còn dễ hơn bắt sống gấp trăm lần đặc biệt là những nhân vật ở tam sơn ngũ nhạc còn lúc bắt người ở tận tây c ư ơ n g để giải về hồ nam đường xa vạn dặm không những là phải phòng bị tội phạm gã i hại, thoát, mà còn phải ứng phó với những kẻ đến tiếp lại phải rơi phải ả thoát phó những kích Chẳng những như vậy, lại còn phải đề phòng phạm nhân tự tuyệt. Nhưng chỉ cần vào trong tay của bộ vương Lý Huyền đào đến đề đều Mà và vào nào trong ngoan ngoan tập tự tuyệt tay còn cứu còn cần của ưng vương nấy vậy kẻ Kẻ kẻ tứ Y Lý bộ sư già h ậ u vương lại thử dài một tiếng gã cảm thấy ngày hôm nay mình đã gặp quỷ rồi gã thả gặp quỷ Vẫn còn hơn danh trước phải là gặp một bộ s a nữa bộ vườn nói, Bảo ta u đó đ nói lại ngươi gặp không thêm một thả Thì thể bộ Bộ Bảo vườn vườn ư ợ c Nhưng ngươi thể cho ta có mà ộ hội t cơ như gia vui mừng giống Gã mừng sư l kẻ của h cho thú ế t giết tả Ta tự mặt đuối được Đa đại để đi Rồi gia, lý đại gia. Bộ vườn lại cười cười nói ngươi vớ vườn cây cọc cảm các c ơn Sang lý Bộ sẽ gã s ư gia và hai tên n h à sai lập tức biến đổi bộ vương ờ n nói n lại Các g ư i đ ừ có hỏng g i à n d ố i Bởi vì nếu như n các gã ư ờ i đi không h tự t sư già lại là là lại lại vội nói. đi đi nói tiếp. người với Vâng, vâng, vâng, vâng, vân Bộ nhất định là đi tự thú. nhất định cũng đừng có mong chuyện, quan nhau, có thú, thú. phản cấu tự tự kết Các các được. Gá sư già sợ ư già đến trắng b c h cả mặt thân hình run lên giống như cày giấy không ngừng nói Vâng, vâng, vâng, vâ bộ v ư ờ n lại gần r ộ n g quát còn không mau cút gã s ư gia cúi người thoái lôi vâng vâng tiểu nhân cút tiểu nhân xin cút đoạn c ù n g với hai tên nhà sai ba chân bốn cẳng nhảy lên trên lưng ngựa vừa s ư gia hoảng loạn cực độ vừa leo lên trên ngựa đã ngã nhào xuống hai gã nhà sai lại vội v à n g tới gực đỡ gã lên trên ngựa giờ mới n h é t nhác bỏ đi lãnh huyết lại cười, cười cười vậy ngài xem bọn chúng liệu có đi tự thú hay không bộ v ư ờ n nói Ta thấy không rằng sẽ không đau lãnh huyết nói Vậy thì tại sao lại không giết chết không lại sao bộ ọ n chúng chuyện cho đi Để cho bớt b vương lại nói Ta lãnh huyết nói Không giết người thì chặt cánh Hay người giết đi một cánh tay lão à cắt một vẫn mỉm cười vỗ vai của lãnh huyết cẩn người Và đả thương người. Ta người cũng sẽ bộ ắ t huyết cậu chuyển đó đ Lãnh n trong g Giết giá mắt thập t kẻ ác bá、giá. Đả vương thợ dài nói Cười có tội hay không là ở trong lòng của chúng ta, Chứ địch Chúng phức chuyện thư người như người tội phải phiền rồi giết trong ta thế ta bắt trì tránh bớt Bắt một Tự luật hay không không nhân phán phụ mệnh pháp mình không chấp hành pháp duy luôn lòng Nếu Muốn Là là Là đào ở do để để sợ về Vậy và vội vương vào với huyết huyền y huyết làm Lãnh láo Lý lại lãnh mà nhà chậm nam nam sao Sinh sau ra kia bảo cho Bảo bái Bộ bôi phải khác công thuốc cùng căn phụng thủ pháp? không thỏ thương. nhân hỏi khỏi người nói nữ đến đường gì. rời đôi đi. Rồi tạ. trị đó đó. rõ ra để ở trên đường lãnh huyết lại trợt nói mục đích đến đây của ngài bộ vương nói bắt người lãnh huyết lại hỏi thẳng vào vấn đề nhưng bắt ai bộ vương cũng trả lời thẳng thắn bắt lấy cục chủ thần huy tiêu cục cao phong lượng tiêu sư đường khẩn còn có nữ thủ lĩnh của phỉ đảng vô sư môn đinh thường y Lãnh huyết nói, Tại sao lại nói. bọn họ? Bộ vương nói. Bởi vì thần đánh tiền người môn phản. Lãnh huyết nói. Tôi quyết chẳng huyết phải họ? huy thuế, huyết tiêu quyết Tại bắt sao cướp Bộ vì vô sư người người cũng yêu cục của có của cục cướp đồ đánh môn chậm tự định chẳng phải là tặc đâu. Bộ vương dừng bước, nhìn chầm chầm vào lãnh huyết. cho dù cậu nói là đúng ta có tin cậu để nữa nhưng mà tiêu sư của thần niên tiêu cục là đường khẩn đích thực là hung thủ giết chết lý chủ trung và cao phong lượng để bịt mặt cứu thoát yếu phạm của quan phủ đả thương bộ khoái cũng là một đại tội rồi còn đinh thường y thì dẫn người cướp ngục sát thương mấy chục nhà sai đây không phải là phạm pháp hay sao Lãnh lại là làm Lý lãm tư hình, lột động. nhưng, bạn như Trung, hình, sang người sống, ám toán huyết hơi kích thúc họ phải Chủ quan Vậy đẩy vậy? tư ai phi ám dũ Rồi triển mới giết người mới hiểm người tiêu làm mạo cướp dẫn đến chuyện đình thường y cướp ngục Đừng khẩn giết người. Cũng mới làm cho cao phong lượng mạo hiểm để cứu người. Nếu như tiêu ngân để cho cao cứu y bộ ị cướp không phải là do thần uy tiêu cục Chưa phải tập Không thần hạ lệnh họ ná bọn họ. Thực sự, chẳng khác gì tiêu là làm mà do uy ra đã vựng nói nếu như ai ai cũng phải dùng hạ sách vậy thì lấy đâu ra những bình dân bá tánh nghiêm cẩn thủ pháp lấy đâu ra quốc thái dân an Lánh huyết lại cười lạnh. vậy lẽ nào để cho bọn họ bị người khác bức hại cổ oan mà không được giải sao bộ vương đột nhiên ho lên một hồi lãnh huyết lại nhìn l á o trầm trầm hồi lâu sau mới nói tôi đã biết rồi bộ vương vừa ho vừa thở hộn hển nói người biết chuyện gì lãnh huyết lại nói vụ án nhỏ như vậy đâu thể nào hấp dẫn được lý huyền y định định đại danh như vậy ngài là do phó thừa tướng phái tới đây bộ v ư ờ n khó khăn, khó ă n k h khăn hít sâu vào một hơi phảng phất như là nếu như không dụng tâm hít thở thì sẽ đoạn khí ngày a y Phải, ta như có xác chính chức trách của Lãnh huyết lại cười、lạnh. Chức trách? Phó tướng, quan cao hậu lộc. cũng chẳng Phó phóng gì không đúng. tướng, Những người vì ông ta bán mạng đều là đại phú, đại quý. Giết người vì loạt là Lãnh lại lạnh. là lại coi phạm phạm đại đại tội ta bắt trở ta. huyết thủ ta họ pháp, phải họ hậu phú hòa Bọn bọn quan bán đã để Đây đều và về quý. Hạ phải giả vờ đại nhân đại nghĩa. Nói gìn chức trách cái gì chứ. đại tất giả đại Nói giữ cái gìn gì vương ôm ngực vờ Bộ ôm lão ạ i tiên tiền giận.、Không、sai. hiền thờ phát tức tử tướng là bật t hồn hình. hắn những nhìn Không Phó Lần là đầu quý ra ở phanh áo ưỡn ngực chỉ những vết sẹo do đao kiếm và t r ư ờ n g ám khí gây ra rồi nói toàn thân của ta đều là thương tích Vết nhưng mà bất kể là kẻ nào ta đều phải bắt hết bọn chúng về xử xét theo đúng pháp luật phú quý vinh hòa của phó đại nhân ta không hề tơ hào dính dáng không phải là không có người cho ta mà là ta không cần nó Sông sử sai? không công, giống như thần quang điện. Ta đã có bộng đình. năm lượng như cũng dùng. Nhiều năm nay, những chi phí sử dụng nhân tính toán đầy đủ với hình、bộ. Ngoài chứ chuyện này ra, ta không hề tơ nửa phân tiện nào của ai. Ta là người trong cân nghiêm khắc thủ chính. giải gì một Mỗi phạm kiệm, lộc bộ. phát Ta triều ta bắt ta ta tơ Ta tiết thủ thì của có của bác cho chi chứ của cửa cù khắc đủ đủ ra ra, ai. lão là là hào phải phí khi hề xả vài với đầy đều đã để có vậy và Vậy lãnh o lại cười g nói tiếp, Nếu n tiếp ư bọn cao p huyết o n lượng đình thường y và đường khẩn không nhân phần cũng g là đại Thì phạm pháp thì dù là phó đại nhân có phần phó tà, Thì tà y và dù có q không biết a o g ờ bắt giữ bọn giữ họ Còn n u như bọn họ đã bị oan họ bị đã h phải sợ xét xử đây? Lãnh ậ Vậy t tại xét huyết biết đây lại sao sợ xử rõ những lời mà lão nói hoàn toàn là sự thật ngoại trừ gia cát tiên sinh lãnh huyết rất ít khi kính phục một người khác cách nghiêm túc nhưng giờ đây chàng đã thực sự kính phục người đang đứng trước mặt của mình Dọc đường đi, lão ý huyền bình y dị dễ và g tận r g n mắt nhìn thấy lý ngạc lệ phái người ra tận danh môn cùng cần gũ mình nhưng mà lão đã sớm ẩn giấu t h â n phận âm thầm xuất phát đi truy bắt không phạm lý ngạc lệ g i t cuộc vẫn rất quan cách không thể nào hiểu được cá tính của lý huyền y cho nên mới phô trường lãng phí như vậy còn lý huyền y thì lại tránh không gặp cho nên lý ngạc lệ mới không biết lý huyền y này sớm đã đến thanh điền quan, quan Sinh Sát. lời. phải Nhưng mà bất cứ một trọng trách nào Huỳnh cũng đều nhất nhất là hoàn thành mà chẳng oán thách, trách nửa Ngày càng ăn, Huỳnh cũng là phải tính toán cho cẩn thận, trách thách trách chút cho ch bất một một một mà mà là là cứ của Lý Lý đều Y Y đồ lãnh huyết thở dài một tiếng chỉ là sau khi ngài bắt bọn họ trở về nhà môn bất kể là oan hay không oan thì cao phong lượng và đinh thường y đường khẩn cũng sẽ chết chắc Bộ bật bay Bộ dội một vương vương trước mưa hơn nhịt Nhất thời không nói nên lời. Lão lại lên xủ xủ, Lần này còn lần đến dừng này đèn kéo đến trận xuống nói Gió khai kéo khắp thời ho hò thổi thấy cao ra lời lại mới lại trời mịt Mắt cả Lúc có Lão Lão mày máu Mây mới mùa là sủ sủ sau dữ đổ xuống. Bộ vương nói, trượt ờ i đã sắp m a quan ngựa, quan sai ai mang của Đột đám đều Đây đó. một trước mặt xuất tới. Tất trong theo huyết kết thả nhiên, hiện càng binh, nhà cũng gông Lãnh nói. chính người chạy phụ, hoặc khí. cưỡi ngài có có cả cùm quả là là kẻ kẻ vũ sấm nổ âm ầm một tiếng hòa vào trong đó là tiếng thở dài não rồi của bộ vương lãnh huyết thấy cuộc họng của mình lại hơi nghẹn lại cũng cảm thấy mình đã hơi nặng lời vậy nên đến cửa của đám nhà s a i này thập phần hùng hãn tên bộ khoái dẫn đầu chị tài quát lớn Tạc tử t Cả sư ra o nói g người cũng nhà đánh phủ thuốc thủ chịu cướp mọi dám Mẫu sao Bộ v ư o n g nói ta là, một tên nhà sẵn n sai lại sẵn một già thối, hại chúng Ta Một là ộ r gái q u m ộ linh cùng với mấy tên n h à sai khác xông đến bắt người lãnh huyết lại cười lạnh Không dọa cho chúng sợ. Vậy thì ích thôi vô nói nữa cũng dọa sợ Vậy mà、thôi. bộ vương cười khổ <cười> xem ra cũng là chỉ có cách đó hai người nói tới đây thì mấy tên nha xài đã xông tới gần những hạt mưa to giống như viên đá nhỏ đổ xuống như chút lãnh huyết đột nhiên lại cung mình tay đặt lên trên đốc kiếm lao về phía trước chẳng lao vào trong mưa lao vào đám nha xài tự n h i là một con báo dũng mánh lao về phía con mồi đám nha xài vừa kinh vừa nộ lại vội vùng bình khí lên để đón đỡ chỉ nghe một tiếng ôi ra vang lên liên tiếp phẳng là những nơi mà lãnh huyết đi qua bọn nha xài đều bay ra xa khỏi bảy tám thước Bỏ lũ ă n dền dị vang trời, Không bò dậy được nữa、Bộ、vương đã nặng Lãnh đến nói Bọn chúng、đào. Bọn chúng đào nào ra trời tay vừa lao vừa đất, được đã đầu đào đào xuất thở thủ huyết dị dậy dài khẽ bỏ Bộ Cậu lắc c là quá nhà g mạng muốn lấy mạng tôi ế tiếng Tiếng t đột hét một hét Bộ vương nhiên lớn n lại y không những nhà làm tất cả nhà sai Từ, từ người ngay lãnh cũng dừng phải lại ra Mà ngay cả lãnh huyết cũng phải dừng lại. Lũ nhà huyết cả Lũ vội vàng nhìn qua chỉ thấy trên người của lão già ăn mặc sách dưới này bốc lên một làn khó i n h ạ t nhạt, nhạt. m ộ ư ờ i giờ xuống cách đầu của lão già ba thước thì giống như là gặp phải một cỗ trợ lực vô hình toàn bộ đều bắn ra chỗ khác chúng nhân đang kinh hãi thì bộ v ư ơ n gầm g lên một tiếng hai tay áo phất mạnh những hạt mưa liền biến thành muôn vạn đạo ám khí trong suốt bắn về phía đám nhà xài đám nhà xài nào có thể tránh né được một kích ám khí đầy trời dày đặc như vậy có tên c h ả y mắt có tên c h a y mặt lăn lộn dưới đất kêu la vang trời nháo nhác chạy lùng tùng làm cho bùn nước dưới đất bắn lên t u n g tóe lãnh huyết lắc đầu những kẻ này mà gặp phải chiến tranh thực sự t h ự c sự không dám nghĩ nữa bọn chúng đã bị trưởng quan triều hư rồi Người ta hay nói nếu gặp thời ta hãy lãnh o huyết hữu lạnh Lý、ngạc、lê và lỗ vấn trương, dùng cho thuộc hạ làm loạn Hành vi là ngạc vấn trương Dung túng Hành còn không bằng cả hạng Ngại quan bức dân phản hay không?、Bộ、vương giặc hạ cho thuộc cả cướp nên vào là ho thấy tươi thấm dữ dội Máu phải hay Bộ vi lại Hồi lâu sau mới nói ra tiếng Dù là thiên bức cả sắp Đây tay đó đỏ có lâu sau ra áo Dù Ta thấy cũng được、e、rằng vô phương nhìn e rồi vô lãnh huyết lần đầu tiên nghe thấy l á o nói như vậy trong lòng lại trượt lướt qua một ý nghĩ bất thường Phổi phổi Phổi chùi không hỏng miệng rồi của còn của tay Ta nữa ta ông vương trên Bộ quyệt máu đã đã lãnh huyết nói Ngài phải vì quốc gia mà tự quý trọng bản thân、Hãy、nghỉ ngơi cho tốt, rồi hãng phải gia rồi mà Hãy cho vì quốc quý tốt tự nói bộ vương cười khổ nếu như thiên hạ bình định cho dù ta phải nghỉ ngơi vĩnh viễn Cũng sẽ không oán thán nửa Lãnh huyết nghe láo nói như sẽ huyết láo t lời vậy Ở rồi o trong n lòng lại tràn đầy sự xúc cảm. Nhớ lại trước đây, gia tiên sinh cũng từng than giống như g Gia lại lại đối với trở trước Cát mặt mặt thở r đầy đây đã đêm Để vậy sự xúc cảm câu mưa một chàng lại nhớ đến chuyện gia cát tiên sinh bồi dưỡng cho mình và các huỳnh đệ lớn hơn thành người truyền thủ cho võ công tinh diệu giao cho trọng trách hơn nữa về mặt tiền bạc cũng để cho mình vô cùng thoải mái trước giờ chưa từng nghĩ phải nghĩ ngợi về chuyện này đem so sánh với vị tiền bối từ một nha dịch tạp vụ Từ một kẻ người ơ i đầu đ ư ờ n xói tiến trợ từ từ thăng Thành một trung bộ v ơ n chẳng g gì Thật một t khác r một t vực r o này g lòng giác nghe vương giữa lại Lại bất... Bất nhân Sinh ra một cảm giác kính phục vô hạn trợt nghe bộ nói nữa trợt bất một Trợt thêm một bộ bóng thấy xuất phục Chỉ hiện thanh ra cảm mặt cầm kẻ vô Ăn mặc như nhà、sai. Từng mặc bước sai từng bước tiến từng Người này bước đi không nhanh nhưng mà phảng phất giống như là chỉ cần gá cất bước không đến mục đích thì gá sẽ quyết không bao giờ dừng lại người này vẫn còn trẻ nước mưa làm tóc của gá dính chặt vào chán cả lông mày cũng bết lại gã cầm đào bước về phía trước một chút sợ hãi cũng không có Lãnh huyết nhìn cách ăn mặt của là là loại, là lớn, nhìn ăn người này Nha cũng có rất nhiều loại, giống như là một số bộ đầu quyền hạn cực kỳ lớn, thậm chí có thể điều binh khiển tướng, nhưng cũng đùn nước huyết cách chỉ khoái Phủ. khoái thậm chí thể khoái chỉ thể cho các bộ khoái khác mà thôi. tiểu đầu điều tiểu y biết mặt một rất một một rót trà của cấp có cực có có có các mà mà bộ Bộ bộ bộ bộ kỳ ở số số Đương nhiên, những bởi ộ một bộ khoái không khoái như lánh huyết huyền chỉ thuận họ giống đơn thuần nữa. Bọn lý là y t và đã đã r thành một thứ b ể biểu, nể u quan tượng, một thứ nhất cũng bọn lần. phẩm mấy phải họ đại đại Bởi dù là là vậy quyền hạn của gã bộ khoái đang bước đến này quả thật là nhỏ đến đáng thương thông thường chỉ có thể q u ả n được mấy tên lưu mạnh địa phương ăn uống không trả tiền uống rượu say gây chuyện vậy mà thôi còn những chuyện như vậy ngay cả mang đ a o ra y cũng là phải xin phép xin phép m ộ ư ơ i ngày rồi mới được cho mượn đ a o nửa ngày đến tối lại phải đem trả Vậy vậy vị. vương. vương vị vương vương Vậy vị vị này huyết huyết. hay huyết mà một mắt mắt Một hành bộ Bộ rộng. bộ Bộ bộ rộng. tới trước. thì trước trước thương bước bước bước bộ khoái khoái khoái không? Không như hiên phía cách đỉnh lại lại hỏi hai Lãnh nhìn nhìn lãnh canh phải hai chở chấp Lãnh nhìn canh phải hai cao cao đáp. lại lại lại Xin liếc giờ rồi sai. giờ sái? ngang đến lưng dừng cũng ngăn công nửa công đưa xưa Gã ra có có đã đã sự lần này thì bộ vương lại nhìn lãnh huyết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 r ồ i tạm biệt hẹn gặp lại trong những tập khác của tứ đại danh bổ khâu loa họa